Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 141 ngư chính là Trần Trường Sinh Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết hôn lạc thanh âm rất tức giận rất lệ Chữ lệ này rất khó thêm tiền tố Nếu như nói chuẩn xác nhất Cũng chỉ có thể thêm một chữ huyết Tựa như chim đổ quyên cất tiếng thanh thanh như huyết Chẳng qua như vậy sẽ cảm thấy không hợp với thân phận của hắn Dĩ nhiên, nếu có thể liên tưởng đến địch nhân của hắn lúc này Đối tượng hắn chỉ trích là thánh nữ phía 5 Hoặc là có thể hiểu được nhiều hơn Vô luận như thế nào, người đã vi phạm lời thề thánh ngôn năm đó Tiếng chỉ trích tức giận của chung lạc quanh quẩn ở tầm Dương Thành Yên tỉnh cùng quan tinh khách trầm mặt hoàn toàn bất đồng. Mọi người nghe được câu này tuyệt đại đa số cũng không biết lời thề thánh ngôn là cái gì. Chỉ có thể nhớ tới một chút thuyết pháp về luật lệ cao nhất. Thuyết pháp kia đại khái muôn nói Thiên không phân biệt Nam Bắc Địa không luận Đông Tây Chỉ cần là bên trong liên minh lĩnh vực của thế giới loài người cùng hai bờ hồng hà Chỉ cần cường giả là đi vào thần thánh lĩnh vực cũng không thể tranh chấp lẫn nhau Chớ đừng nói chi là chiến đấu Trừ phi thần thánh lĩnh vực cường giả bị công kích làm ra chuyện hoàn toàn trái với lợi ức của mấy phe đây cũng là lời thề thánh ngôn Từ đại cục nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đối kháng ma tộc mà suy nghĩ Lời thề này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ có lý Cũng là chí phải Thánh nữ khởi xướng công kiếp chu lạc cùng quan tinh khác Chính là phản bội lời thề cực kỳ cường ngạnh này Vậy các ngươi thì sao? Thế nhân đều biết Sư huynh của ta mặc dù không vào hàng ngũ thánh nhân cũng không chấp chữ một phương phong vũ. Nhưng cảnh giới tu vi đã sớm bước vào thần thánh lĩnh vực. Tại sao các ngươi lại phát động công kiếp với hắn. Thánh nữ nhìn phương hướng cửa thành bình tĩnh nói Vương phá là một trong năm người trẻ tuổi có khả năng tiến vào thần thánh lĩnh vực nhất. Ngươi lại vì tư tâm muốn giết hắn, Chẳng lẽ đây không phải đã vi phạm lời thế thánh ngôn của chúng ta năm đó Ánh mắt cùng giọng nói của nàng cũng rất bình tĩnh Nhưng tự nhiên sinh ra một loại khí thức uy nghiêm mà thần thánh Chu lạc căm phẫn phẫn nộ quát lên vương phá Không biết đại cuộc ta là trưởng bối dạy dỗ hắn một phen có tư tâm gì Thánh nữ bình tĩnh nói thiên lương quận chu thị muốn thiên thua muôn đời Làm sao có thể chấp nhận để vương phá tiếp tục trưởng thành Ngươi không không thừa nhận chính mình có tư tâm Chỉ có thể nói rõ ngươi ngay cả nội tâm chân thật của mình cũng không dám đối mặt Chu lạc càng nổi giận Chuẩn bị phản bác mấy câu Thánh nữ tiếp tục nói tất cả lời thề Cũng là tiếng lòng Nể mặt giáo hoàng cùng Mai Sư Huyên Ta hôm nay tạm không giết ngươi. Đi thôi. Nghe lời này, chu lạc lửa giận công tâm, thương thế chợt bột phát, máu tươi phun ra càng thêm nhanh chóng. quan tinh khách vẫn trầm mặt không nói. Nhìn cảnh tượng thê thảm của hắn. Đột nhiên, hướng về phía mây đen trên tầm dương thành liếc mắt. Liếc mắt không phải là co trọng Là bị di là khinh miệt lại càng tức giận Hắn nhìn trời một cái Mây đen buông xuống bỗng nhiên có dấu hiệu tản đi Loáng thoáng thậm chí có thể thấy tinh thần quan huy trong bầu trời đêm Tinh quang chật lõ Bao phủ tầm dương thành Rơi vào trên đường phố ẩm ướt Phản phất sương trắng mùa thu Cơ sát tiêu điều đại thịnh Cách nhau hơn 10 dặm cự ly Thánh nữ nhìn quan tinh khách ở cửa thành Dơ lên tay phải điểm một cái Ba một tiếng vang nhỏ Sau đó vô số tiếng ba ba nhẹ vang Tự như mấy vạn bộ đồ sứ bị một cường giả giỏi công kiếp Quần thể phát động thiết côn đập nát Vừa tự như thức Hải vô số người tu hành đồng thời tan vỡ Vô cùng thanh thuế, thanh tâm động phát. Ba ba ba ba. Trên đường bông tuyết đang bay xuống bị phát, mặt nước mới vừa ngưng kết băng sương chật phá Tất cả sự vật trong vòng hơn 10 dặm ở giữa nơi này cùng cửa thành đều phá Nón lá của quan tinh khách cũng bị chấn thành sợi, khó môi cũng phát, bắt đầu chảy xuống máu tươi. Tâm linh tràn đầy lệ khí cùng ngạo khí của hắn Ở nơi này một chết mắt cũng rốt cục hoàn toàn phá Hắn không do dự Đỡ chu lạc Xoay người hướng bóng đêm bên ngoài tầm Dương Thành chạy đi Trong nháy mắt biến mất mất tiếp Tầm Dương Thành vô cùng an tĩnh tự như không có một ai Người bình thường không có năng lực tham gia vào trong trận chiến đấu này Dương Dương e, Dương Dương Dương Dương Dương Dương Hơn Ẩn nút trong nhà dưới giường Sau cửa sổ trước hàng rào Vẫn lo sợ bất an hô hít cũng lộ ra vẻ căng thẳng vô cùng Người tu hành có năng lực tham gia cuộc chiến đấu này Người tu hành muốn giết chết Tô Ly Cũng chỉ có thể đi theo cước bộ của Chu Lạc cùng quan tinh khách rời đi Bao gồm cường giải như Lương Vương Tôn cùng Tiết Hà Hoa giới phu mang theo giáo sĩ của Tầm Dương Thành Đem biến đường phố bị mưa xa xâm lấn tàn bạo ngăn cách ra ngoài Đem không gian an tĩnh không người nào quấy rầy để cho bọn hắn lúc này người có tư cách ở lại nơi đây. Trừ Tô Ly cùng thánh nữ phía nam. Dĩ nhiên chỉ còn ba người dùng tánh mạng cùng ý chí khó có thể tưởng tượng bảo đảm Tô Ly có thể sống đến hiện tại. Trận dết chóc máu lạnh bắt đầu từ chu viên chi biến cho đến ma tộc phục giết ở cánh đồng tuyết. Sau đó nhập ngũ trại kéo dài đến tầm Dương Thành rốt cục đã kết thúc một giai đoạn Trận ám sát nhằm vào Tô Ly cuối cùng đã có kết quả Tô Ly không chết Người muốn hắn chết đều thất bại Nhập ngủ trại đến tầm Dương Thành Hắn vẫn mang theo trần trường sinh Nhưng hắn rất rõ ràng Cuối cùng có thể giải quyết vấn đề này Chỉ có vị bằng hữu toàn bộ đại lục cũng không ai biết của hắn. Dĩ nhiên, hai chữ bằng hữu còn cần nghi vấn. Hoặc chính bởi vì còn cần nghi vấn. Cho nên có chút lúng tuốn. Tô Ly nhìn thánh nữ phía nam. Hời hợp nhưng làm cho người ta cảm giác đương nhiên nói vì sao ngươi tới trễ như thế. Cho dù là ai sau khi cổ đối phương lại nghe lời chỉ trích như thế cũng sẽ rất tức giận Nhưng thánh nữ không tức giận Ngược lại rất bình tĩnh hồi đáp ta bị người ta giữ chân một chút thời gian Bình tĩnh thật sự là một loại lực lượng đại biểu thật lòng Tô Ly từ rất nhiều năm trước đã cảm nhận được loại lực lượng này Hắn vẫn không biết nên đối mặt loại lực lượng này như thế nào Nếu nói vân du tứ hải Không hỏi thế sự Có một phần nguyên nhân rất lớn Cũng là bởi vì hắn muốn né tránh loại lực lượng này Cho đến hiện tại Hắn cũng chưa học được sẽ trực diện loại lực lượng này như thế nào Nhưng ít ra hắn học được cách nói sang chuyện khác vì ai giữ chân Thánh nữ không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nói độ nhi của ta bị trọng thương. Đúng lúc này, một thanh âm có chút không xác định nhưng xác định tồn tại quan tâm cùng nhật mình vang lên. Từ hữu dung bị thương. Nàng! Không sao chứ! Người hỏi những lời này tự nhiên là trần trường sinh. Thánh nữ đem tầm mắt rơi vào trên người thiếu niên. Nàng không cười cho dù khẽ cười cũng không có Nàng rất bình tĩnh cho nên rất trang nghiêm Rất cúc mục, rất đáng sợ Nàng hỏi ngươi chính là Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiểu được vấn đề ở chỗ nào Hắn và Tự Hữu Dung rất đối địch, đủ loại đối địch Hắn từng nghĩ tới Nếu như mình là người thân của từ Hữu Dung Nghĩ đến đối với thiếu niên gọi là trần trường sinh khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm Thánh nữ là lão sư của tự hữu dung, là người thương yêu tinh chiều tự hữu dung nhất Nhưng hắn mới vừa trải qua một phen chiến đấu bao la hùng vĩ Sinh tử tự tuần Hắn không thể lựa chọn thối nuôi vào lúc này Hắn nhìn thánh nữ vô cùng nghiêm túc nói đúng vậy, ta chính là Trần Trường Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz